Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người ngốc nhìn trời Anh ngồi bên cạnh Hút thuốc để đẻ nén tâm tình Cô cúi đầu Nhìn vào chấm đỏ trên điếu thuốc của anh Kể cả giờ khác này Anh vẫn trông vô cùng anh Tuấn lạnh lùng Tội gì Anh lặng lặng hỏi Lạc hiểu sững sờ thấp giọng trả lời Giết người Bạn tay đang cầm điếu thuốc lá Đưa lên của anh dựng lại Hít sâu một hơi Anh nói Vô tình hay cố ý? Vô tình Sao lại giết? Lạc Hiểu khẽ hoảng hốt Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Cô hé lộ sự thật Cô đáp Em không biết Lúc ấy trời rất tối Hắn lao vào phòng em Lúc ấy quả thật em không nhận rõ gì cả Chỉ biết hắn lao đến đánh vào bàn tay đang cầm dao của em Em... Vảnh mắt cô bắt đầu ẩm ướt, nghẹn ngào Có thể đúng là em đã giết hắn, nhưng em thật sự không biết giết người là như thế nào. Khi ấy em như trong mộng, hắn nằm trên mặt đất, ngực chảy rất nhiều máu, không còn thở nữa. Hàn Thác trầm ngầm một lúc lâu, im lặng đến mức ngay cả lạc hiểu cũng cảm giác sợ hãi, còn có chút hộ thẹn. Coi như cô xong rồi, Hàn Thác vốn coi kẻ ác như kẻ thù bởi anh là một cảnh sát. Còn kẻ xấu thì đương nhiên đều sợ cảnh sát. Cô đốt cuộc, vẫn không thoát nổi. Cô cảm thấy mình thật sự nhục nhã, nhưng không cam lòng, lại không thể giải thích. Không phải cô trốn tránh trách nhiệm mà cô chỉ không muốn vì một kẻ cặn bã, phải ngồi trong tù đến cuối đời. Trước khi chết, mẹ cô còn gọi điện. Con gái, chạy, chạy đi, không được về để bị bắt. Mẹ và cha con không nỡ, con không hề sai, tại sao lại phải ngồi tù? Chạy đến nơi nào càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời đừng quay trở về. Vì vậy, năm này qua năm khác, cô trở thành đạo phạm, sống chui lùi, trốn cảnh sát. Về sau, lần trốn đã thành thói quen. Ngày xưa, người mà cô ngưỡng mộ nhất là cảnh sát, còn nghĩ rằng nhất định phải tìm được một người bạn trai là cảnh sát. Nhưng bây giờ, cứ nhìn thấy cảnh sát là cô lại theo phản xạ mà sợ hãi. Cô vốn không biết mình còn phải chạy trốn đến bao giờ nữa Cho đến khi gặp anh Bây giờ nghĩ lại Dường như đó là định mệnh Để yêu anh Để giành lấy anh Vốn cố định từng bước Từng bước tiến tới để có thể cùng anh sống Tới đầu bạc dài lão Rốt cuộc giấc mơ này đã tan thành mây khói Nhưng cô lại cảm thấy như được giải thoát Một sự giải thoát bi thương Vì vậy cô nở nụ cười Một nụ cười trong nước mắt Hạn Thác, em xin lỗi, em không phải cố ý lừa gạt anh, em chỉ là... Hạn Thác giở điều thuốc, đôi mắt nhìn cô. Chỉ là cái gì? Em... Cô còn chưa dứt lời, cả người anh bị vây lấy, động tác cực nhanh, rất mạnh mẽ. Không hổ là người ưu tú nhất đội cảnh sát hình sự. Cả người cô bị anh giam giữ trên mặt cỏ, thân thể rơi vào hầm băng, tâm như cho tàn. Còn anh, cúi xuống nhìn cô, lạc hiểu, à không, không phải lạc hiểu, nhiều ngày ở bên nhau như vậy, ngay cả tên thật của em, tôi cũng không biết. Em nói em không cố tình, mẹ kiếp. Nếu em không cố tình, vậy sao còn đồng ý với tôi? Để bây giờ tôi yêu em rồi, cho rằng đã tìm được một nửa kia của mình, thì em lại nói mình là đào phạm, một đào phạm giết người. Lạc hiểu không thốt nên lời, cánh tay bị anh tùm lấy đau như bị đốt hết. Gần cốt, nước mắt bỗng rơi lại trở xuống nền đất. Tất cả sự tủi thân, oan ức để mắc kẹt trong cổ họng, không thể mở miệng. Tìm hạn thác cũng như bị dao cắt. Sự giận dữ cũng không thể áp chế được. Em cho rằng tôi không có biện pháp gì ư. Tôi cho em biết, chưa từng có tội phạm nào thoát khỏi tay tôi. Cho dù có những lần suýt chút nữa đã mất mạng, nhưng cho dù là tội phạm hung ác nhất, Cũng chưa từng thoát khỏi Em cho rằng mình có thể trốn tránh mãi được Em cho rằng em sẽ thoát khỏi tay của tôi cho dù lão đinh không tìm thấy em Còn tôi chỉ cần một tiếng đồng hồ Đã tìm thấy em ở đây rồi Anh thật sự rất thức giận Những câu nói rồn rập Đầy tàn nhẫn Lạc hiểu tan nát cõi lòng Lắc đầu lên tiếng Không, không phải Em không hề có ý định lợi dụng anh Hay lửa gạt anh Em làm làm sao mà biết được anh cũng sẽ yêu em? Làm sao biết được? Cô bỗng khóc nấc lên thành tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.